các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. in mềm mại giống nhau là xinh đẹp giống nhau chứ? anh hiện tại cả đầu đều nghĩ đến cảm giác khi hôn cô. nếu không thể để ý đến loại cảm giác này, thì đêm nay anh khẳng định trăm phần trăm sẽ mất ngủ. cho nên lại một lần nữa sáng tỏ căn cứ xác định, kéo dài thật sự là một loại thương tổn. quen đi, vẫn là làm đi. anh cần phải tìm ra đáp án. được. nhìn cô đứng tại chỗ cong nhúc nhích nhìn anh. Anh bỗng nhiên gật đầu rồi sau đó lui ra phía sau hai bước, đặt mông ngồi vào bên giường. Lại đây, anh nói. Nhầm cấm hồng nháy mắt ngừng thờ, cảm giác tái chim trong nháy mắt nhảy đến tận ít hầu. Tuy rằng hôn môi là cô mở miệng đề nghị, nhưng thật muốn làm, cô vẫn sẽ khẩn trương. Không, thật là cẩn trương, nhưng cô sẽ không nói cho anh biết. Cho nên chỉ dừng lại một giây thì cô đã kiên định bước về phía anh. Ngồi xuống, anh vỗ về vị trí bên cạnh nói. Cô nghe một cái khẩu lệnh, động tác cũng nhanh chóng ngồi xuống ở bên cạnh anh. Anh hơi nghiêng người hướng về phía mặt cô, mà cô cũng tùy ý phối hợp. Không ngăn chặn được trái tim ở trong lồng ngực đang nhảy lên mạnh mẽ. Anh đột nhiên mở miệng cất tiếng hỏi, "Em là từ khi nào bắt đầu thích anh chứ?" Nghe anh hỏi mà cô không khỏi ngẩn người ra một chút. "Anh nói gì? Em là từ khi nào bắt đầu thích anh?" Anh lặp lại một lần. Cô trợn mắt nhìn Không xác định được vì sao anh lại có thể hỏi vấn đề này. Anh không phải là muốn cùng với cô hôn môi hay sao? Em quá cẩn trương. Chúng ta nói chuyện phím một chút thả lòng tâm tình đi. Như là nhìn ra được nghi hoặc trong lòng cổ cô, anh hướng tới cô cắt lời giải thích. Em không cho rằng nói chuyện phím có thể làm cho em thả lòng. Tương phản kéo dài thời gian càng làm cho em cẩn trương hơn mà thôi. Nếu bị nhìn thấu thì cô đang cẩn trương, cô rõ ràng sẽ thừa nhận. Hơn nữa có thể hy vọng tốc chiến tốc thắng. Anh nhớ rõ trước kia em cũng không phải là một người gấp gáp. Nếu như cá tính của em là một người gấp gáp, sẽ không phải là chờ đợi 10 năm. 10 năm trước em đã thích anh ư. Anh kinh ngạc mờ mờ to hai mắt không thể tin được. Thời gian chính xác, hẳn là 12 năm đi. 12 năm ư. Quý thành Hạm nhân chóng tính tuổi của cô. Cô năm nay là năm 25 tuổi. 12 năm trước là khi 12 tuổi, Cái kia tương đương với nửa cuộc đời cô đã sống qua, cô thế nhưng lại dùng cả một nửa thời gian đời để yêu anh, mà lại không để cho anh biết. Cô bé à? Nhìn cô mà không biết nên nói cái gì, anh chỉ cảm thấy tâm trướng lên, cảm giác giống như có một thứ gì đó đang muốn phá tường mà chui ra, làm cho anh có cảm giác khó chịu. Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên ôn nhu thâm thúy, làm cho nhâm cấm hồng rõ ràng cảm giác không được không khí thay đổi. Anh sẽ hôn cô. Cô đột nhiên có lại cảm giác khẳng định này, nhưng kinh ngạc chính mình đã không còn ở phía trước khẩn trương cứng nhắc mà chỉ còn sự mong chờ. Tay của anh kẽ vuốt ở trên mặt cô, cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại, rồi sau đó cảm giác môi của anh nhẹ nhàng bao phủ lên môi của cô, ôn nhô để rồi khẽ hôn Hương vị của cô mềm mại ngọt ngào, mang theo mùi rượu thang thoảng cùng với mùi nho, làm cho ký thành hạo hiểu rõ lúc trước cô uống rượu nhất định pha lẫn nước nho. Bắt trì bắt xác anh tăng thêm lực đạo mà hôn cô, đem đầu lưỡi tham tiến vào trong miệng cô, giao lộng vị ngọt cổ cô, lại dùng lực cấp lấy ngọt ngào trong miệng cổ cô. Anh hôn mãnh liệt như vậy, vội vàng như vậy, hơn nữa không một chút nào giữ lại, đoạt lấy hết thầy. Nhưng lại chỉ cảm giác được đói cát, càng lúc càng khó nhịn cùng với tham vọng muốn càng nhiều hơn, càng được nhiều dục vọng hơn. Anh muốn cô. Cô bé à? Anh Jen Jen đầu muốn trăng cầu sự đồng ý của cô, không nghĩ tới, còn không kịp nói ra mồm thì cô đã đem môi hắn ép vào môi mình, lại một lần nữa hôn hắn. Đừng dừng lạnh. Hai gò má của cô đỏ bừng, hai ánh mắt khép hờ, một bên không ngừng mà hôn anh, một bên khàn khàn nỉ non yêu cầu anh. Nhiệt tình của cô trực tiếp làm cho anh không còn lực chống đỡ, cũng cho anh biết lời trăng cầu của anh đã trở nên dư thừa. Kỳ thật vốn chính là dư thừa, bởi vì cô đã thích anh những 12 năm. Tình cảm đối với anh tự nhiên không có gì phải nghi ngờ cả. Còn về phần của anh, từ lúc anh hôn môi cô, trong nháy mắt như bị lạc ở hương vị ngọt ngào của cô mà không thể tự kiềm chế, anh chỉ biết đại thế đã được định rồi. Anh chưa bao giờ đối với một cái hôn mà xuất thần như vậy, muốn dừng lại lại không dừng được. Anh chưa bao giờ từng đối với một mùi hương mê hoặc như vậy, mà kệ dùng lực hấp thu bao nhiêu, cũng đều là cảm thấy không đủ. Anh càng chưa bao giờ đối với một người, mà theo bản năng liền mang loại bài sách cự tuyệt người phụ nữ như vậy thật là khó tự kiềm chế hoàn toàn đã quên ý tưởng cam thụ lúc trước hoàn toàn bị lạc anh vì thường đã hiểu biết chính mình biết rằng mình không phải là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net